các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tạ rồi, ngay đến cả công an cũng chẳng tìm thấy bất cứ một tung tích nào của Quân. Đến thời điểm ấy thì tôi đã không hy vọng gì vào việc tìm được Quân thông qua những cách đó rồi. Nhưng dù kết quả có tồi tệ như thế nào, tôi cũng nhất định phải biết chuyện gì đang xảy ra đối với Quân. Nhiều thời gian rảnh nên tôi thường lướt xem các hội nhóm chuyên về vấn đề tâm linh, biết thêm được nhiều điều nên tôi lúc ấy mới bắt đầu nghĩ có khi nào quân bị ma che mắt rồi dẫn đi đâu đó giấu rồi hay không. Cũng có nhiều trường hợp bị ma giấu như vậy rồi, tài tính đến khó tin, thế nên quân nếu bị có như vậy thì cũng chẳng có điều gì lạ. Cả ngày tôi cứ tập trung vào nghiên cứu những chuyện này, chẳng còn tâm trí bận tâm đến các anh chị ở trong nhà nữa. Bố trọng tôi cũng có người giúp việc chăm riêng, cho nên cả tôi và các anh chị ở trong nhà đều không phải chăm sóc ông. Phí Trưởng, tôi hỏi thăm người giúp việc tình hình của bố trầm nhưng chỉ nhận lại cái sự né tránh và những câu trả lời qua quýt. Chưa quen được nhưng cũng không còn quá xa lạ với những cái điều này, nên tôi cũng không cố cố hỏi thêm lần nào nữa. Thực ra tôi hiểu, cái nhà này chẳng có gì là bình thường nữa cả, nên cũng chẳng có mong cầu gì nhiều. Nếu họ đã giấu tôi, tôi cũng không cố gắng một cách vô ích nữa. Bây giờ, tôi chỉ muốn tập trung tìm quân mã thôi. Nếu quân bị giấu thì làm sao mà tìm được? Cuối cùng, chẳng còn cách nào khác, tự quyết định liệu một fan, lập một nick Facebook rồi đăng bài nhờ giúp đỡ trên mạng hội nhóm. Tất cả mọi người ở khắp nơi, những người xa lạ nhưng đều tích cực bình luận những điều họ biết, những lời khuyên hữu ích cho tôi lúc này. Có nhiều người còn giới thiệu cho tôi biết những người mà họ nghĩ là có thể giúp được tôi. Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều người nhắn tin động viên, mọi người đều không thể tưởng tượng được nếu bị rơi vào tình huống như tôi hiện tại thì sẽ cảm thấy như thế nào, cũng chẳng biết sẽ phải làm gì, nhưng họ tin rằng tôi sẽ được giúp đỡ và mọi chuyện sẽ khác hơn. Cũng có những người nhắn tin cho tôi vì tò mò, họ không thể tin được những gì mà tôi đang kể, họ nghĩ tôi đang bịa ra nó. Có cả những người nhắn tin tới đề nghị hợp tác, họ xin địa chỉ nhà chồng tôi để vào tận nơi để khảo thí, giống như là thám hiểm. Họ là những YouTuber. Họ muốn khám phá căn nhà cùng những điều kỳ quặc đang diễn ra ở nhà tôi. Họ nói sẽ có rất nhiều người xem nó, hy vọng sẽ quay được cái gì hay ho. Tôi hỏi họ không có sợ hay sao? Họ nói có sợ, nhưng so với sợ hãi, lợi ích mang lại lại hấp dẫn họ hơn. Lúc ấy, một ý nghĩ đan lóe lên trong đầu của tôi. Nếu không thể một mình thay đổi vấn đề, Tôi sẽ nhớ đến sự giúp đỡ của họ. Sau một hồi nói chuyện và tìm hiểu kỹ càng, tôi quyết định hợp tác với một cặp YouTuber là anh em sinh đôi. Theo lời hẹn, ngay đêm hôm sau, họ đã có mặt ở chiếc cổng nhà tôi. Cũng may, ban đêm chỉ có một người trong số anh chị tôi ngủ lại nhà. Trong nhà chỉ có một mình tôi, bố chồng tôi thì đang nằm liệt ở giường chỉ có thể di chuyển bằng xe lăn nên không mấy khi thấy ông ta ra ngoài, nếu không có người giúp việc ở đó, mà người giúp việc thì đều không được phép ở lại qua đêm. Ngay cả trong trường hợp đặc biệt với một người nằm liệt giường như bố chồng tôi, thì khái niệm giao cho người giúp việc 24 trên 24 mà tôi đã được biết ban đầu, cũng chỉ là khái niệm trên lời nói mà thôi. Trong thực tế, không ai, không trường hợp ngoại lệ nào có thể vượt qua được quy định không có người lạ trong nhà buổi tối của gia đình quận. Chưa bao giờ tôi lại thầm cảm ơn cái quy định kỳ quặc ấy như lúc này. Nửa đêm, sau khi kiểm tra bố chồng và anh sáu đều đã ngủ say thì tôi mới rón rén mở cổng cho cặp anh em youtuber kia. Lúc bọn họ thấy đôi mắt vẫn còn đang mở to trừng trừng chưa hết ngạc nhiên. Nghe cô nói tôi còn không tin, giờ thì đúng là dù tận mắt đã thấy Mắt tôi vẫn không thể tin được, sao ở một nơi hẻo lánh heo hút như thế này mà nhà nguyên một khu, nhà nào cũng bự chà bá như vậy chứ. Tôi chỉ biết nhún vai, người ở đây không thân thiện cho lắm, đặc biệt là với tôi, thế nên từ khi về nhà đây, tôi vẫn chẳng biết thêm được gì về những hàng xóm hay nơi mình đang sống cả. Tôi chịu thôi, người ở đây không thân thiện cho lắm, tôi cũng không thân thiết với ai nên không có biết gì nhiều. Vào tới trong sân, một trong hai người youtuber kia đột nhiên đứng bật thần nhìn vào chỗ khu vườn bên hông nhà. "Gì thế? Mày thấy gì à?" Người kia lắc đầu nhưng trên mặt thì lộ rõ cái vẻ hoang mang. "Cái vườn kia lạ lắm. Em thấy đó." Nó... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net